Nàng nhìn chăm chăm về phía trước và hiểu ra rằng ngộ đạo sẽ là vị trụ trì kế nhiệm tương lai. Thế là trong già nàng mừng thầm, còn ngộ tánh như đời người ra vì đã xa hình bóng cũ hơn 10 năm rồi mà trong nàng vẫn còn xinh đẹp như xưa. Quả là trái đất vẫn tròn, nhưng hội ngộ trong khung cảnh tan tốc như thế này thì quả rằng khó nói lắm. Sau khi đi chùa về cách đây 10 năm về trước, nàng bị cảm nặng. Đó là cảm tình, chứ không phải là cảm nắng hay xương như cha mẹ nàng nghĩ. Thế rồi mọi việc cũng đã qua. Nhưng hôm nay, trong sự cố tình, nàng mỹ lệ muốn đi đưa tiễn kim quang của sư cụ từ tâm. Nhưng trên thực tế, nàng muốn gặp mặt người mình thương, đó là thầy Ngọ Đạo. Qua sự khuyên giải của mẹ cha rồi, nàng cũng nguôi đi, nhưng bây giờ gặp lại người xưa, mặt đối mặt thì bao nhiêu nỗi tơ vò lại sống sang trong lòng nàng, chẳng biết diễn tả như thế nào trong bối cảnh này nữa. Một nhịp đập khác của con tim bị rối loạn, đó chính là của Ngộ Tánh. Mặc dù Ngộ Tánh cũng đã nghe Tứ Thiên Vương trì Kinh Kim Cang xong Nhưng bây giờ những câu kinh ấy đã bay bỏng đi đâu hết rồi Trong khi đó, Ngộ Đạo nét mặt vẫn điềm nhiên Và Thầy quán lại bốn câu kệ rằng Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã Thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến như lai Và câu Như Lai giả vô sở tùng lai, diệt vô sở xứ cố danh Như Lai. Chỉ chứng ấy thôi cũng đã làm cho Ngộ Đạo rõ được lý vô thường rồi và cũng làm cho thầy an tâm để gìn giữ Như Lai chân thật tướng của mình. Trong khi đó, nếu lúc ấy có ai nhìn trộm được mặt của tiểu thơ thì chắc rằng cũng đã thấy được những cử chỉ vụng về của tiểu thơ lúc ấy. Từ xa xa, cách chỗ kim quang của sư cụ có một người đàn bà mang gián giáp là một mệnh phụ phu nhân trông rất đài cát và đứng đắng trạc tuổi chừng 50 thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ngồi đạo với một cái nhìn đặc biệt nửa như vang xin nài nỉ nửa như muốn nói một điều gì đó mà chẳng phát biểu được trong lúc này rồi lại thôi không nhìn nữa nhưng thỉnh thoảng Người đàn bà ấy vẫn có một cái nhìn thật là thiện cảm Không phải là cái nhìn bình thường Mà trong cái nhìn ấy Còn ẩn chứa một cái gì đó Thế rồi Giờ di quang đã đến Và chiếc kim quang từ từ được di chuyển ra dàn hỏa thiêu nhân tạo gần đó Trong khi chư Tăng tụng xám khể thủ. Ngô Đạo và Ngô Tánh cố nhặt những viên xá lời ống ánh của sư cụ cho vào lò sành, mang qua bảo tháp vạn thọ để nhập tháp. Văn vặn đầu đầy bên tai hai thầy những câu tụng giọng trầm bỏng của chư Tăng như sau. Ngã cặp chúng sanh, khoáng kiếp trí kim, mê bổn tịnh tâm, túng tham sân si, nhiệm uế tam nghiệp, Vô lượng vô biên, sợ kết tội cấu, vô lượng vô biên, sợ kết oan nghiệp, nguyện tất tiêu diệt tùng ư kim nhật. Lập tam thệ nguyện, viễn ly ác pháp, thệ bất cánh tạo, cần tu thánh đạo, thệ bất thối đọa, thệ thành chánh giác, thệ độ chúng sanh. Cứ theo từng nhịp mỏ lời kinh như thế, Bài xám khể thủ như là bài xám cho chính mình, cho hai người đệ tử của sư cụ tự tâm. Bởi chính vì mình, từ trong vô lượng kiếp đến nay, cái gốc của mê mờ nằm nơi tâm thanh tịnh này là do Tham sân Si làm cho ba nghiệp nhiễm lây. Rồi không biết bao nhiêu là việc làm tội lỗi, cũng chẳng có không biết bao nhiêu là on khiên nghiệp chướng trong bao nhiêu đời trói buộc vào nhau nguyện được tiêu hết và bắt đầu từ ngày hôm nay còn với thân này tự nguyện rằng xa lìa tất cả các pháp ác và thề chẳng tạo nên riêng tu con đường thánh và thề nguyện không bị đò lạc và mong thành Chánh Giác để cứu khổ chúng sanh đúng là lời thề nguyện của các vị Bồ Tát ta đã làm gì để độ xanh chưa và ta bao giờ Thì có thể độ sanh được Và ai là chúng sanh Mà ta phải đổ trước đây Cánh cửa tháp vàng thò Đã được mở ra Và đặc biệt ngồi đạo Chỉ một mình Mang cao bình cho xá Lợi Ấy thành kính đưa vào bên trong bệ thờ Đoạn quỳ xuống lạy ba lạy Trong khi bên ngoài Cầu niệm Nam Mô tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật Vẫn còn vang dội khắp núi đồi Bây giờ các Phật tử Quỳ xuống dân hương hoa Và lễ lầy cúng dường Đức vua và hoàng hậu Là người đứng bên trước Phía tháp cũng là người ra sau cùng nhất Vì vua muốn chiêm nghiệm lại cuộc đời mình Cũng như nghi lệ tống tán hôm nay Ngài không nói gì nhiều Mà khi nhìn nét mặt Chỉ thấy Ngài ra dáng đâm chiêu suy nghĩ Có lẽ về một vấn đề gì đó của triều đình chăng Hay vì lẽ vô thường của diệt sinh sinh diệt Phần trò còn lại Theo như lời sư cụ dặn trong thơ di chúc Ngộ tánh mang xuống dưới dòng suối Và cùng với các Phật tử khác tổng chú vạn sanh Để rải trò ấy và cầu nguyện cho giác linh của Ngài Được cao đăng Phật quốc Sau lệ Tống Tán hôm đó, Chư Tăng và Triều Đình mọi người đã lần lượt ra về. Chỉ còn lại một số người làm công quả, và Chư Tăng trong môn phái ở lại để làm lệ trí giác linh. ngồi Đạo Khề Nệ mang Long vị của sư cụ mình đặt lên trên bàn hương án, phía trước bàn thờ tổ, cùng di ảnh. Trong khi đó, Ngô Tánh lo Khề Nệ bưng bát nhang của sư cụ để vào ngay trước Long vị. Đoạn sụp xuống lầy ba lậy và trở ra ngoài để chuẩn bị làm lễ an Linh tất cả hai người khi nghe Chư tăng tán bài nhất bác thiên gia Phạn cô thân vạn Lý Du kỳ vi sanh tử sự thuyết pháp độ Xuân thu nghĩa là một bát cơm ngàn nhà Một thân muôn dạm xa Chỉ vì sự sanh tử Thuyết pháp độ người qua Quả thật là tuyệt vời và vi diệu Chưa từng bao giờ Lời văn và ý tứ của những câu kệ này Đập vào tai, vào đầu, vào mắt Và vào tâm của ngộ đạo và ngộ tánh mạnh như hôm nay Và nó khắc khỏi làm sao Khó diễn ta được hết Họ nghe bài tán này Khiến họ nhớ đến 10 năm lưu lạc tại xứ người. Nào Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Tây Tạng, Rồi Trung Hoa, Đại Hàn, Nhật Bản. Chừng ấy bước đi, Chừng ấy nẻo đường trần, Và chỉ một mình cô thân lẻ bóng. Nơi những khung trời xa lạ ấy, Có ai biết đến mình, Và mình cũng đâu có biết đến ai, Để ngày hôm nay về lại đây, Một chuyến não lòng, Chẳng chờ đợi mà đã đến Nhưng cuối cùng rồi Phải nối bước sư phụ Để hoàn pháp lời sanh Và cũng phải làm sao để chấn hưng Thiền phái lâm tế Càng ngày càng được rạng rỡ hơn Sư cụ giàu Ở cảnh giới nào đó Khi ngài nghĩ về hai người đệ tử Chắc ngài sẽ gục đầu như Tán Dương những việc làm hữu ích ấy Mọi người đã rời khỏi tổ đường, chỉ còn lại một người duy nhất. Đó là một mệnh phụ với cái nhìn thầy ngộ đạo một cách chăm chăm hôm trước. Bà ta quỳ lên sụp xuống không biết bao nhiêu lần, và nước mắt lưng trồng. Chẳng biết bà ta khấn gì và cầu gì, nhưng trông có vẻ hối hận lắm. Không lẽ nào việc nhà của bà khó khăn đến thế sao? Đến cầu dắt lên sư cụ để giúp đỡ. Hoặc dạ bà có chuyện gì thầm kín chẳng thổ lộ cho ai nghe được Mà chỉ có lúc này bà ấy mới có thể tỏ bày được Khi ngồi đạo hỏi trong chùa mấy người làm công quả Bà là ai thì chỉ có cái lắc đầu đáp lễ Và có người bàn vào Mô Phật Bạch Thầy Người đàn bà ấy có lẽ không ở vùng này Mà ở tận chốn kinh kỳ kia Sao đạo hữu biết Mô Phật Bạch Thầy Trong gián ăn mặc và cách đi đứng Thì đủ rõ Đúng là một mệnh phụ phu nhân Đạo hữu có thấy bà ta Đến chùa mình chăng Chẳng bao giờ Hôm nay là lần đầu tiên Bà ấy xuất hiện Sau khi lễ tổ xong Bà mệnh phụ ấy xuống nhà trù Có ý muốn gặp thầy Tân trụ trì và nhờ người trong chùa vào thưa. Thầy đồng ý và đây là sở nguyện của bà. Mô Phật bạch thầy, tôi tôi uh, con con là thanh tịnh Phật tử của chùa này, nhưng vì con chuyện làm ăn nên nên ít có cơ hội về chùa. Và hôm nay, nhân việc đưa tàn sư cụ. Tôi, tôi, uh, con, con xin đường đột muốn gặp thầy và mong thầy giúp cho một việc. Mô Phật, Đào Hữu cứ trình bày. Thưa thầy, con thực sự ra từ nhỏ đến lớn vẫn ở một mình. Nhưng bây giờ kể ra tuổi cũng đã già rồi. Muốn vào nên nấu cửa Phật để sớm, ôngều kệ và lòng công quả thầy thế cho hai vị Tịnh Thạnhơ mới vừa qua đời Vì sao đạoo Hữu biết rõ vậy mô Phật Tuy còn ở xa nhưng việc chùa này con vẫn giỏi mắt từ lâu vì con cũng có tâm nguyện như thế đã lâu lắm rồi nhưng con chồng và con của đạoo Hữ còn không có chồng nhưng cũng có một muộn con. Bây giờ đã ra sao rồi. Người ấy đã ra đi xa lắm rồi, nên con tự chọn cho con một con đường. Thế cũng tốt, nhưng để tôi bằng lại với sư huynh tôi đã. Mô Phật, cám ta tấm lòng từ bi của thầy. Sau đó, bà thanh tịnh về nhà trù ngồi chờ kết quả của thầy Ngộ Đạo đi bàn với thầy Ngộ Tánh là nên thâu nhận thêm một người nữa để cho họ có bạn khi ở chùa. Vì đó cũng là sự dụng ý của sư cụ mà. Sau khi bàn tính với nhau như vậy, thầy Ngộ Đạo xuống nhà trù và bảo bà ta rằng Tôi thấy như đạo hữu không phải là người làm những công việc nặng nhọc được. Nỗi nhọc nhằn nào thì con cũng có thể chịu được hết. Miễn sao quý thầy cho con được tùy nguyện là tuổi già còn lại được ở chùa này, để sớm hôm kinh kệ và phụng dưỡng quý thầy thì con tội nguyện lắm rồi. Mô Phật. Cứ Phật vốn từ bi. Xin đạo hữu cứ tự nhiên Và về nhà thu xếp công việc riêng Sau đó mai mốt dọn vào chùa ở Nơi nhà trù này Phía sau hậu liu cùng với một bào vải khác nữa Mô Phật Xin đa tạ thầy Con xin vân Người đàn bà ấy như mừng rỡ lắm Và trên nét mặt bà ta trông càng ràng rỡ hơn Khi được thầy tân trụ trì Chấp nhận để cho bà trở thành Một tình hạnh nhân của ngôi chùa Sắc tứ hưng phước tự này